Đành khiêm nhiều một lúc, rồi ngồi xuống trước ghế hàng đầu tiên phía tả còn bỏ trống. Trong những người cùng một bàn, chàng chỉ nhận biết vô tình tẩu, còn ngoài ra toàn người xa lạ. Vệ đạo hội chủ về mặt lúc nào cũng trầm trọng, khiến cho mọi người băn khoăn không được tự nhiên. Một bát yến xào hơi bốc lên nguồn ngụt đặt ở giữa bàn. Từ văn hít một hơi, rồi trao mày, suýt nữa buột miệng là hoàng. Vì chàng được huấn luyện đến một khiếu giác đặc biệt phát giác ra trong bắt canh này đã bị người bỏ thuốc độc mà là một thứ thuốc độc vô hình mãn tính nên là bất luận là ai cũng không ngửi thấy được. Những người ngồi tiệc đây toàn là những nhân vật nổi tiếng trên trốn giang hồ. Đại đa số là trưởng môn một phái hay là bá chủ một phương. bao quát cả những hào khách 7 tỉnh phía Nam và 6 tỉnh phía Bắc. Nếu như mà ngộ độc chết hết thì hậu quả chưa biết đâu mà lường. Từ Văn Toa nói huịch tuyệt ra, nhưng mà một ý nghĩ khác ngăn chàng lại. Thứ thuốc độc này chế tạo theo phương pháp bí mật độc đáo của một nhà, trừ phụ thân của chàng, chàng chắc trên trốn giang hồ không có người thứ hai có thể bào chế được. Chàng tự hỏi, mục đích của phụ thần hạ độc là để làm gì? Báo thù chẳng? Chẳng lẽ những người ngồi đầy tòa là kẻ thù? Chàng nhớ đến vụ độc án tại chùa Thanh Nguyên rồi không thể tự quyết được có nên ngăn trở vụ tham độc này đừng để xảy ra hay không. Giữa lúc chàng đang ngẫm nghĩ thì một lão già gầy khẳng gầy khèo mặt mũi hốc hát đột nhiên thét lên. Trọng chiếc xảo có độc. Tiếng là của lão làm cho những tân khách ngồi bên cạnh nghe thấy lập tức nhốn nháo cả lên. Những người ngồi cùng bàn tất cả đầu thần kinh thất sắc đồng thanh la hoảng Sao? Ờ, chất độc cử Vệ đạo hội chủ vẻ mặt vẫn chờ chờ Không hề biến đổi Quay lại khẽ bảo tên đệ tử đứng trầu trực bên cạnh Ờ đừng lấy cái món này lên nữa Kêu tổng quản vào đây Bữa tiệc này có đến trăm bàn Muốn ngăn lại không phải là chuyện dễ Nhưng mà dường như đối phương đã đề phòng xảy ra chuyện bất ngờ Nếu không thế Thì sao chỉ một bàn đầu đặt trước Rồi sau mới đặt đến các bàn khác Từ văn ngẫu nhiên đưa mắt nhìn lão già gầy khẳng kheo Lòng của chàng kinh hãi vô cùng Vì chất độc này không màu sắc Không mùi vị Trừ người hiểu biết cách chế tạo độc dược Mới có thể khiếu giác đặc biệt để người thấy Còn người ngoài Bất luận là ai Cũng không tài nào phát giác ra được Lão già này là ai Mà cũng biết chất độc này Vệ đạo hội chủ nhìn lão già nói Thật là quân ma quỷ đề hẹn chúng làm cho mình phải hổ thẹn vệ đạo hội chủ đứng lên trịnh trọng nói xin các vị cứ yên tâm dự tiệc cho vui vẻ chẳng có chuyện gì đâu những tiếng huyên áo dần dần lắng xuống Từ văn không nhịn được lại đưa mắt nhìn lão già gầy nhòm lão già gầy nhòm cũng chăm chú nhìn từ văn rồi chậm rãi hỏi nghe nói tiểu hữu cũng sành về môn chất độc phải không từ văn ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng mình chỉ dạy đọc cho thượng quan hoành và biểu diễn thủ pháp trừ độc cho tụ bảo hội coi ngoài ra chưa tiết lộ với ai lão già này căn cứ vào đâu mà hỏi như vậy nghe lão nói mấy câu dường như là có điều bí ẩn hay là chàng vừa ngẫm nghĩ vừa nghiêng mình hỏi lại tại hà chỉ biết chút vỏ ngoài mà thôi có gì mà sành sỏi đâu các hạ nghe ai nói vậy lão già cười ha hà đáp <cười> tiểu hữu trên trốn giang hồ bất cứ việc gì cũng không thể nào giữ bí mật tuyệt đối được Từ văn trong lòng xao xuyến vệ đạo hồi chủ trò vào lão già gầy nhom nói tiểu hữu để bản tòa giới thiệu vị này là một người đồng đạo Trong phép dùng chất độc hiện nay danh hiệu của lão là Từ văn trần nhớ tới một người liền hỏi ngay Phải chăng là thôi vô độc tiền bối? Vệ đạo hội chủ gật đầu đáp. <cười> đúng rồi. Tiểu hữu đoán đúng rồi đấy. từ văn nghiêng mình thi lễ nói. Vãn bối thất kính mất rồi. Thôi vô độc cười ha ha nói. <cười> Không dám. Không dám. từ văn xoay chuyển ý nghĩ rất là mau. Chàng đã nghe phụ thân đề cập đến vị phong trần dị nhân này là một tay độc đạo. Nguyên tên lão là Thôi Vô Độc, vì lão tính tình cổ quái, không kết giao với bất kỳ một ai, nên lấy hiệu là Ngô Độc. Lão rất xanh về độc đạo, trong một chất độc nào là lão không hiểu. Nhưng suốt đời, lão chưa từng dùng độc hại ai. Ngô Độc với Vô Độc, thanh âm gần giống với nhau. ban đồng đào Võ Lâm kêu lão là Thôi Vô Độc, nên là cái tên chính là Ngô Độc ít người nói tới. Từ văn còn nghe nói. Lão này đi ẩn từ 10 năm trước, không hỏi gì đến thế sự. Vệ đạo hội chủ mời được lão xuống núi, thật là không phải là chuyện dễ dàng. Vệ đạo hội chủ nâng cốc lên nói. Thôi lão Huỳnh chuyến này khẳng khái hạ sơn, nhận giữ chức tổng đàn trưởng lệnh cho bản hội. Bản tọa lấy làm vinh hạnh lắm. Nào, mời các vị nâng cốc để mừng cho võ lâm hưng thịnh. Từ văn cùng mọi người nâng cốc lên. Thôi vô độc trò vào bát yến xào hỏi. Chắc là tiểu hữu cũng biết chất độc này chứ. từ văn cố làm bộ ngơ ngác, cười nói. Chất độc này không màu sắc, không mùi vị, vãn bối không hiểu được. Giữa lúc ấy, một người đứng tuổi mặc áo làm, lật đật đến trước tiệc thì lẽ nói. Tổng quản là cố kìm nhân, tham kiến hội chủ. vệ đạo hội chủ hỏi. Cố Tổng Quản, trong món ăn có người hạ độc là nghĩa làm sao? Cố Kim Nhân đáp, dạ thừa, tỳ chức xin chịu tội thất sát. Vệ đạo hội chủ lại hỏi, Cố Tổng Quản có biết người hạ độc là ai không? Cố Kim Nhân ngập ngừng đáp, cái đó, cái đó tỳ chức chưa được chứng cớ cho nên là không dám nói cản. Như vậy, cố tông quản đã tìm ra được đầu mối rồi chẳng? Dạ thừa, đúng vậy. Truyền lệnh cho văn đường chủ tại hình đường thân hành dẫn bọn đệ tử đến đây nghe lệnh, đồng thời lập tức giam người khả nghi lại. Dạ thừa, đi chức xin tuân lệnh dụ. tổng quản cố kim nhân khom lưng thì lễ rồi đi ra ngoài. Từ văn trong lòng thắc mắc vô cùng, chàng tự hỏi. Hội chủ đã hạ lệnh cho hình đường cùng với chấp sự chuẩn bị việc chấp pháp. Chất động này rõ ràng là độc môn của phụ thần. Vậy ai đã hạ độc? Lát sau, một lão già râu quằm, mày rậm mắt hồ. Theo sau là bốn đại hán to lớn, đờ mặc áo lụa hồng, lại đến trước tiệc. Đứng đầu là một lão già lên tiếng. Hình đường văn giới sơn, xin trở lệnh. Vệ đạo hội chủ nói rất là khẽ. Đường chủ, lập tức chuẩn bị một cuộc thẩm vấn sau khi tàn tiệc. Dạ thừa, tuân lệnh dụ. Văn giới sơn và bốn tên chấp sự cùng thì lễ rồi cùng lúc lùi ra. Tiệc tàn vào lúc giữa canh 2. Tân khách có người được đón về khách sáng nghỉ, có người xuống núi ngày đêm. Chỉ trong khoảnh khắc, 10 phần đã giải tán đến 8. Từ văn có mục đích riêng. chàng không quyết định là ra đi hay là ở lại. Vệ đạo hội chủ đột nhiên quay lại bảo chàng. "Tiểu Hữu, mời tiểu Hữu ngồi lại để coi tệ hội mở cuộc thẩm vấn." Từ Văn không khỏi ngạc nhiên. Theo về luật giang hồ thì các môn phái mở hình đường là một cuộc bí mật, không khi nào để người ngoài tham dự. Chàng không biết làm thế nào cho tiện, mà đoán không ra đối phương có mục đích gì. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ đối phương đã nhận ra lai lịch của mình và nghi mình là người hạ độc? Nhưng mà vừa rồi đối phương đã hạ lệnh rõ ràng là giam giữ người hạ độc. Vệ đạo hội chủ hất hàm nói, Tiểu hữu thấy có điều trái với thường tình phải không? Nguyên bản hội lập đàn đã xảy ra chuyện không may. Nếu không phát giác ra để mà ngăn ngừa kịp thời cho đồng đạo đến dự hội bị hại, thì bản tọa thành người thiên cổ tội nhân trong võ lầm. Vì thế, việc mở công đường đêm nay, có mời các vị trưởng môn các phái chứng kiến. Từ văn thở vào một cái, trong lòng ngờ vực, trang hỏi. tệ hạ là hàng mặt lưu trên trốn giang hồ, sao lại lọt vào mắt xanh của hội chủ? Vệ đạo hội chủ đáp. Tiểu hữu bất đất phải quá khiểm nhường, mời tiểu hữu đi theo bản tọa. Từ văn trong lòng kinh nghi Nhưng là rất muốn biết người hạ độc là ai Chàng không nói gì nữa Đây là một dàn sảnh đường khá rộng Có thể chứa cả trăm người Trong sảnh đường Hai ngọn lế lớn bằng cánh tay trẻ con thắp lên sáng rực Ba chiếc công án Đầu chảy lụa hồng Bày thành hình chữ phẩm Trên án chính giữa khói hương nghi ngút Có đặt một chiếc bài vị Trên đè hai chữ thiền địa Đây là một chỗ khá là đặc biệt thông thường môn phái nào mở hình đường thì đặt thần vị tổ sư phái đó, nơi đây đặt bài vị thiên địa chắc là để tỏ ra theo ý trời đất mà hành động cho hợp với tôn chỉ của hội. Còn án hai bên là tọa vị của vệ đạo hội chủ, án mẹ hữu rõ ràng là cố kiệu bí mật kia. phía sau vệ đạo hội chủ là chỗ ngồi cho bảy lão già lúc mà thi hành đại điểm lập đàn. trong bảy lão già này Có vô tình tẩu, táng thiền ông và thôi vô độc. Tử văn nghĩ tới mụ đàn bà áo che mặt, chàng tự hỏi. Không hiểu sao mình đi rồi, hay lão quái vật đó lại hạ màn bằng cách nào? Mé tà giáp vách là chỗ ngồi dành cho tử văn và những nhân vật đầu não, hoặc là đại diện các môn phái. Đối diện với công án là chỗ ngồi của hình đường chủ văn giới sơn. Tám tên đã từ áo đỏ đứng ướn ngực ra, rất là nghiêm trang. Trong sảnh đường in lặng như tờ, tưởng chừng như là mũi kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Thỉnh thoảng mới có một hai tiếng hoa đèn nổ lách tách để mà điểm xuyến khung cảnh trầm tịch. Bầu không khí trầm trọng khiến cho mọi người cơ hồ nghẹt thở. Đột nhiên, ngoài cửa sảnh đường, có người lớn tiếng nói Hồ Hương Chủ đang trở lệnh bái kiến. vệ đạo hội chủ trầm giọng đáp lên cho vào một lão già mình mặc áo đen sắc mặt xanh lè cúi đầu tiến vào theo sau lão là hai đại án mặc áo đỏ hiển nhiên người mặc áo đen kêu bằng hồ hương chủ đó là người bị giải đến chẳng cần nói cũng biết lão lờ đối tượng trong vụ mở công đường này lão già áo đen chân bước lảo đảo đi đến trước án hồng lão vẫn cúi đầu Hai gã hắn từ mặc áo đỏ lùi về đứng nguyên chỗ đứng cùng với tám tên đại tử pháp đường. Bầu không khí im lặng bây giờ thay đổi bằng một bầu không khí nghiêm trọng. Hình đường đường chủ văn giới sơn lớn tiếng quát lên. Mở công đường! Mười tên đại hắn mặc áo đỏ hô lên. Mở công đường! Lão già áo đen run bắn người lên. Bao nhiêu người trong hội trường đều hồi hộp trong lòng, mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Hình đường tuy là không oai nghiêm như là các nhà môn, nhưng sát khí nghiêm trọng hơn nhà môn rất là nhiều. Vệ đạo hội chủ vẻ mặt tuy là không biến đổi, nhưng ra mắt co rúm lại hai ba lần. Lão cất tiếng nghiêm trọng hỏi. Ngô đường chủ, hương đường chủ đã biết tội hay chưa? Lão già áo đen bỗng ngẩng đầu lên, cất giọng run run hỏi lại. Tỳ thuộc không hiểu đã phạm tội gì. Vệ đạo hội chủ lại hỏi. Trước khi người gia nhập bản hội, đã từng tuyên thệ trước thiên địa là bất luận trong trường hợp nào, người vẫn giữ thân phận một đệ tử trong bản hội. Người có thừa nhận điều đó hay không? Tỳ thuộc xin thừa nhận. Vậy, người hãy quỷ xuống trước thần bài thiên địa. Lão già áo đen co đùi quỳ xuống trước hương án Không hiểu lão vô tình hay là hữu ý nghiêng đầu đưa mắt nhìn tử văn Chỉ một cái liếc mắt của lão Cũng đủ khiến cho toàn thân tử văn Du lên như là bị điện giật Chàng đã nhận ra hương chủ họ ngô kia là ai rồi Tuy là ngoài mặt của chàng vẫn trầm tĩnh Mà trong lòng sủi lên sùng sục Tựa là dầu sôi. Chàng không biết phải làm thế nào cho phải Vệ đạo hội chủ chờ cho lão áo đen quỳ xuống rồi lại hỏi người hạ độc vào món ăn để mưu đồ sát hại tần khách đến tham dự hội nghị là do ai xài khiến ngô hương chủ đáp tùy thuộc thực là không biết gì về vụ này vẻ đào hội chủ nói Hứ, ngô côn ngươi đừng quên là đã phát hệ vậy trước thiền địa thân bài đây ngươi thừa nhận đi là hơn Xin hội chủ mình xét cho. <cười> Ngô côn, hàng trăm đệ tử bản hội bị hạ độc sát ở chùa Thanh Nguyên. Phải chăng là kiệt tác của người? Không, ăn uống cho tùy thuộc. Người trong kiệu lớn tiếng. Lấy bằng chứng cho hắn còi. tư văn giật mình đánh thóp một cái. Đối phương đã có chứng cớ mà chàng đột nhiên lần mò vào thành Nguyên tự. Vào đúng lúc phát sinh ra vụ huyết án Chàng bị người trong kiệu Quay lở hung thủ. May có thiên đài ma cơ đem tín vật của sư môn Ra để mà bảo đảm Để giải vây cho chàng Té ra những người bị hại Đâu là đệ tử của hội vệ đạo Vệ đạo hội chủ Cười lạt luôn mấy tiếng Rồi hỏi Ngô Côn Có phải tên thực của người là Ngô Côn hay không Lão già toàn thân run lời bày Lão không trả lời, đưa mắt nhìn từ văn. từ văn trong lòng rất là hồi hộp không yên. Chàng sợ lão áo đen cung sưng lai lịch của mình, thì cục diện bữa nay rất là nguy hiểm. Cứ coi bản lĩnh người trọng kiệu, vô tình tẩu táng thiên ông, cũng đủ biết công lực của hội chủ tất nhiên là phi thường. Mà chàng bất luận đối với ai cũng không địch nổi. Vệ đạo hội chủ cất tiếng gọi. Văn đường chủ. Văn giới sơn đáp. Thử, có tì tỏa đây. Vệ đạo hội chủ nói. Mở mặt nạ của hắn già. thừa xin tuân lệnh. Hình đường chủ văn giấy sơn khoai chân bước tới. Lão già áo đen đứng dậy, vùng trường đánh vào vệ đạo hội chủ. Người trong kiệu khẽ quát lên một tiếng. Một luồng cương phong quái dị từ cửa kiệu hất ra. Trường lực của lão áo đen bị tiêu tan lập tức. Văn giấy sơn nhảy phốc lại. Phóng ngón tay đâm vào cánh tay của lão già áo đen. Lão dít lên một tiếng, Người nhũn già ngồi phẹt xuống đất. Văn giới sơn đưa tay quét vào mắt của lão già áo đen. Tấm mặt nạ rơi xuống để lộ ra bộ mặt hiền lành, Cầm mắt sắc sảo. Vệ đạo hội chủ lạnh lùng nói, Vị này là tổng quản thất tinh bào, Phương Bình Chiếu. Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng của vệ đạo hội chủ, khiến cho cử tọa đầu kinh hái trong ngọn tân khách có mặt của nhất tâm đại sử chùa trị tại la hán đường chùa thiếu Lâm. nhà sư niệm phật hiệu rồi cất tiếng lanh lảnh như là chuồng đồng hỏi thất tình bảo chủ tự ảnh phòng hành động khiến cho người ta và quỷ thần phải vẫn nộ lờ có ý gì vô tình tàu lên tiếng xen vào lòng người như biển khôn giỏ, mục đích của y có thể là muốn một mình giữ ngồi bá chủ võ lầm. Trường giáo phái võ đàng là chân như đạo trường trầm giọng hỏi. nghe nói tổng đà bang thất tình đã bị phá hủy, bang này cơ hồ bị tiêu diệt, phải chăng đó là thủ đoạn của tử anh phong. từ văn đau lòng như cắt, chàng nhớ đến tấm thảm kịch ở thất tình bảo mà chàng không nỡ nhìn, nhưng chàng không dám nói gì. cũng không dám để lộ vẻ xúc động ra ngoài mặt vì lòng chàng tha thiết với chuyện báo thù. Người trong kiệu lạnh lùng nói, Xin hội chủ, chiếu theo luật lệ bản hội mờ xử trí. Câu nói này có ý nhắc hội vệ đạo phải mở pháp đường, thì người ngoài không có quyền trõ miệng vào. Trường giáo phái võ đàng biết mình nói ra không phải lối, ai nấy đầu lên tiếng. Vệ đào hội chủ lớn tiếng hỏi. Phương Bình Chiếu. Bản tọa vẫn kêu người bằng ngô hương chủ. Người đã biết tội chưa? Phương Bình Chiếu cất dòng thê thảm đáp lên. <cười> muốn giết, muốn mổ thì tùy. Món nợ này sẽ có người thay ta thành toán. Vệ đào hội chủ ngắt lời. Người câm miệng đi. Lúc gia nhập bản hội, người đã từng tuyên thệ. Bất chấp lai lịch thế nào, người cũng phải tiếp thụ quy luật của bản hội xử trí. Văn Đường Chủ Văn Giới Sơn vội đáp Thừa, có tỷ tòa đây. Vệ đạo hội chủ hỏi Đệ tử bản hội mà phản hội thì nên xử trí cách nào? Văn Giới Sơn đáp Trong điều thứ nhất, nội quy đã ấn định Kẻ nào phản hội bản môn là phải chết Vậy, văn đường chủ đem hắn xuống đi. Thử, tuân lệnh dụ. Văn giới sơn vẫy tay một cái. Hai tên đệ tử hình đường tiến ra. Mỗi tên một bên ôm sốc phương Minh chiều lùi đi. Từ văn tuy là không hiểu phụ thân mình, phái phương tổng quản đến nằm vùng trong vệ đạo hội và hai lần hạ độc với mục đích gì. Nhưng mà cứ nhìn tình trạng này mà xét đoán thì có thể dính đến một vụ án báo thù nào đây. không chừng vệ đạo hội chủ cũng là một trong đám hung thủ gây ra vụ đổ máu tài thất tinh bảo chàng không nín nhìn được nữa liền đứng phát dậy vệ đạo hội chủ trầm giọng hỏi phải chăng tiểu hữu có điều gì muốn nói từ văn nuốt lệ vào bụng cố đè nén nỗi lòng oán độc cười gượng đáp tại hạ có việc phải làm muốn xin hội chủ cho từ biệt trước đương nhiên Đây là một câu nói trái với bản ý của chàng. Nhưng chàng không biết mượn cớ gì để mà rút lui. Chàng muốn cứu phương Tông quản, nhưng xem tình hình là không thể nào làm gì được. Chàng lại không nỡ mắt nhìn thấy người nhà mình bị xử tử. Chàng chỉ một cách là lánh đi. Vệ đạo hội chủ cười sang sảng đáp. Tiểu hữu cứ tủy tiện. Bàn tọa phái người tiễn trần. Khi nào có cơ hội, tiểu hữu lại đến trời. Bàn tọa cực lực hoàn nghỉnh. Người trong kiệu cũng nói tiếp. Bữa trước tại chùa Thành Nguyên, lão thân có sự hiểu lầm. Thiếu hiệp liệu có nguyện lượng trò hay không? Từ văn trong lòng căm hận, nhưng mà ngoại miệng chỉ đáp trò xuôi. Tôn giá dạy quá lời. Câu chuyện nhỏ mọn đó, tôn giá bất tất phải quan tâm. Phương Bình Chiếu bị đưa ra khỏi hình đường. Kết quả thế nào thì không cần hỏi cũng biết. Từ Văn ruột nóng như là lửa đốt, chàng khó mà lưu lại trong chốc lát. Chàng khom lưng thì lễ, rồi rời khỏi hình đường, lật đật đi ra ngoài. Từ Văn vừa ra tới quảng trường, liền thấy một gã áo đen chạy tới trước mặt, cùng kính nói: "Xin thiếu hiệp chờ một chút, để tiểu nhân sắp ngựa." Từ Văn sủa tay đáp: "Không cần đâu." Chàng chạy băng mình đi, bao nhiêu nỗi kỉu hận trong chất trên đầu Khiến chàng cầu hổ nghẹt thở Chàng những lò muốn tuyên chiến Giết một hồi cho sướng tay Nhưng sự thật không thể nào làm được Chàng cần phải theo kế hoạch Đã định trước để mà báo thủ Bắt đầu từ bữa này Chàng tin là phụ thân mình Đang ở trong bóng tối bắt đầu hoạt động Chàng còn đau khổ ở chỗ Không xác định được kẻ thù là ai Từ văn ra khỏi cửa núi Chàng thở một hơi dài Để chút oán khí trong lòng Đột nhiên mé bên chàng cách đó không xa, có bóng người thấp thoáng, rồi biến vào trong rừng biến mất. Trong lòng đang đầy mối oán thù, mà không có chỗ nào phát tiết. Chàng xoay chuyển ý nghĩ rất là mau, rồi nhảy sổ vào rừng. Một bóng người cao lớn sừng sững trước mặt. Chàng nhờ ánh trăng xuyên qua kẽ lá, nhìn rõ đối phương là người che mặt, mặc áo cầm bào. Từ văn không kịp suy nghĩ gì, liền nhảy bổ tới, hạ thủ nhanh như chớp. Đối phương la lên. Văn nhỉ, ngươi điên rồi sao? Từ văn nghe thanh âm, vội dừng thế công, kinh hãi là hỏi. Có phải ra ra đấy không? Lờ ta đây mà, ngươi làm sao vậy? Ra ra. Chàng kêu bằng một giọng như là đứa trẻ bị oan khuất gặp trà nương. Nhưng mà không nhịn được nữa, nước mắt tầm tã như mưa. Người che mặt mặc áo cầm bào, ngập ngừng hỏi. Hải tử! người ra ra, thất tinh bảo người biết rồi hay sao đúng vậy hung thủ là ai là người hội vệ đạo từ văn la lên sao bọn chúng ư mắt trang đằng nặng sát khí bầu nhiệt huyết sủi lên sùng sục người che mặt mặc áo cầm bảo lại hỏi hải tử sau người vừa thấy mặt tả lại toàn hạ thủ? Từ văn hậm hực đáp. Gia Gia, có kẻ mạo sưng giả trang làm Gia Gia và hai lần định hạ sát hải nhỉ. Người che mặt mặc áo cầm bào sửng sốt hỏi. Sao? Có người mạo sưng lờ hình tượng ta ư? Đúng vậy, hắn giả trang rất giống, khó mà nhận ra chân giả. Có lẽ là hành vi của hội vệ đạo. Không, không thể như thế được Tại sao? Bữa này, Hải Nhi được bọn họ tiếp làm thượng khách Chúng không hiểu gì về lai lịch của Hải Nhi Người che mặt mặc áo cầm bào cho mày nói Hải tử, người lẩm rồi Bọn giang hồ xảo quyệt vô cùng Chắc là đối phương tính toán chuyện gì đấy Từ văn ngẫm nghĩ một chút Trang cho lời nói của phụ thân là đúng vì chẳng có duyên cớ gì mà họ đã mời chàng vào hạng quý tần, lại mời chàng vào coi mở hình đường, thì tất nhiên là bên trong có điều ngoắt ngoéo. lòng chàng nghĩ vậy, người chàng không tự chủ được nữa, toàn thân du lên bần bật, lửa hận thù như là đốt cháy tâm can. tư văn chợt nhớ ra điều gì, hất hàm hỏi: ra ra, về đạo hội chủ là nhân vật thế nào? người che mặt mặc áo cầm bào đáp. Hiện giờ chưa thể xác định được. Có lẽ hắn là một trong những kẻ thù ngày trước. Từ văn hỏi. Tại sao Ra Ra lại không biết hắn? Người che mặt mặc áo cầm bảo đáp. Hải tử. Đấy không phải là trần tướng của hắn đâu. Hắn đeo mặt nạ rồi đấy. Từ văn ồ lên một tiếng rồi nói. Thảo nào trông mặt hắn rất là không thuận mắt. Ra Ra thử đoán xem. Là ai? bản lĩnh của hắn như vậy thì trong giới võ lâm chẳng có mấy người. Người che mặt mặc áo cầm bào đáp. Bức tranh vân cầu vẽ người tàn thương. Sự biến ảo trên đời khó mà lường được. Một tay đại ma đầu ngày nay có thể là một tên vô danh tiểu tốt ngày trước. Biết đâu mà đoán được chứ? Bọn táng thiên ông cùng một bè với hung thủ ư. Đúng vậy. có một người tên gọi là thượng quan hoành phải chẳng hắn là nguyên hùng người che mặt mặc áo cầm bào đột nhiên lùi lại một bước run lên hỏi người có biết thượng quan hoành ư tư văn thấy phụ thân lộ vẻ kinh ngạc chàng không khỏi rùn sợ đành phải nói thật trước đây mấy bữa hải nhi thấy có một người ngất xỉu bên đường hơi thở chỉ còn thoi thóp hải nhi nhân lúc nhất thời không chịu suy nghĩ đã cứu sống hắn. người che mặt mặc áo cầm bào hỏi lại, người có biết lại lịch của hắn không? Từ Văn đáp, ờ, không, hay Nhi không biết. người che mặt mặc áo cầm bào gật đầu đáp, đúng vậy, hắn chính là Nguyên Hùng. Từ Văn hỏi lại, thế thượng quan hoành là ai? Người che mặt mặc áo cầm bào đáp. Hắn là một tên bạn đổ, đứng vào hạng cuối cùng trong thất tình bát tướng. Từ văn mắt trận tròn xe, chàng không ngờ thượng quan hành là lão bát trong thất tình bát tướng. Chàng chỉ nhớ trong tám người này, về sau còn lại sáu. Chàng lại hỏi, thế đứng đầu bát tướng là ai? Người che mặt mặc áo cầm bào nghiến rằng đáp. Hơn 10 năm trước đây, hắn cùng Thượng Quan Hoành sinh lòng phản bạn, rồi thoát ly bản bảo. Từ văn lại hỏi, Thượng Quan Hoành tàn sát bản bảo, giết hết lục tướng là vì lẽ gì? Đến bây giờ, ta cũng chưa biết nguyên nhân, phải hỏi hắn mới được. Gia Gia đã giao thủ với hắn chưa? Đã giao thủ rồi. nhưng mà hắn không nói rõ nguyên nhân có điều công lực của hắn cao thầm ra ngoài sự tiền liệu của ta. Ta chắc hắn không nhất tâm theo ý gia già phải chăng thương quan hoành là một hội viên của hội vệ đạo có lẽ đúng vậy Từ văn sực nhớ ra điều gì vội hỏi gia già ờ phương tổng quản người che mặt mặc áo cầm bào vội hỏi ngay Sao? phương tông quản làm sao từ văn đáp y hạ độc bị phát giác phải chịu hy sinh rồi người che mặt mặc áo cầm bào run bần bật lớn tiếng hỏi y đã nói những gì từ văn đáp y không nói gì hết người che mặt mặc áo cầm bào thở phào một cái rồi nói hay hay lắm ta thề sẽ báo thù cho y thực ra Đây cũng chỉ là thêm một nét bút vào kiều hận ngày trước. Từ văn lại hỏi. Ra Ra đến đây để tiếp ứng cho y phải không? Người che mặt mặc áo cầm bào chỉ âm ừ chứ không trả lời. Từ văn lại nói. Ra Ra. Người che mặt mặc áo cầm bào hỏi ngay. Người muốn nói gì? Xin tha thứ cho Hải Nhi lớn mặt hoài ra ra một điều. Bữa này đến dự hội, hầu như là đông đủ những nhân vật đầu não các môn phái. Nếu như mà Phương Tổng Quản hạ độc thành công, thì... Người che mặt mặc áo cầm bào ngắt lời. Hải Tử, chủ trương của Gia Gia là tha mình phụ thiên hạ, còn hơn để thiên hạ phụ mình. Từ văn thấy rõ phụ thần có dạ gian hùng. Tuy là chàng nghe trái tài, Nhưng người thốt ra câu này lại là phụ thần, chàng không biết nói thế nào. Sau một lúc trầm lặng, Từ văn xúc động hỏi. già dạ, mẫu thân đâu rồi? Người trà mặt mặc áo cầm bảo đáp. Ta đang tìm y đây. Từ văn lại hỏi. Thế mẫu thân có bị thương hay không? Dĩ nhiên là không, nhưng về sau thì khó mà biết được. Từ văn nghiến răng kèn kép, Trang căm hận đến cực điểm hỏi, Thế ra ra tính thế nào? Phải trả thù. Trả thù bằng cách nào? Ta đã có sắp xếp. Hay hơn hết là bây giờ, Người hãy chờ cơ hội tiêu diệt kẻ thù, Để mà giảm vớt lực lượng của kiểu gia. Nhưng mà cần nhớ điều thèn chốt, Là chỗ để lộ hình tích là gì? Hải Nhi đã hiểu rồi, Người che mặt mặc áo cầm bào ngẫm nghĩ một chút rồi nói, Chúng ta không thể công khai đi một đường để giữ chắc thân thế cho bí mật. Khi nào có việc cần, ta sẽ phái người đến liên lạc với người. Từ văn ngập ngừng. Ra ra, còn có một điều... Người che mặt mặc áo cầm bào hỏi ngay. Điều gì? Việc cầu thân ở Phù Khai Phong... Người che mặt mặc áo cầm bào gạt đi. Nhà tan người chết. Hãy xếp chuyện đó lại. hai tử trân trọng giữ mình. Ra ra đi đây. Người che mặt mặc áo cầm bào vừa dứt lời. Đã bằng mình đi ngay. Từ văn trần nhớ tới thiên đài ma cơ đã nói. Là nàng đã thương người che mặt mặc áo cầm bào. Còn để lại dấu vết trên đầu. Vừa rồi chàng quên chưa quay lại. Dĩ nhiên sinh lòng ngờ vực phụ thần là một việc đáng buồn cười. Nhưng mà cũng nên nói rõ mới phải, để phụ thân biết chừng, căn cứ vào điểm này mà kiếm ra kẻ đã giả mạo người. Cốt nhục lìa tan, có nhà mà không về được, thật là một chuyện thê thảm trên thế gian. Từ văn bần thân đứng trong một khu rừng tối tăm chàng cố gắng bình tĩnh lại, xếp đặt những mối suy nghĩ cho có thứ tự. Chàng tự hỏi, kế hoạch của phụ thân ra sao, mình nên hành động như thế nào? biết đi đâu để mà tìm kiếm mẫu thần. Nguyên Hùng là Thượng quan Hoành ẩn mình ở xứ nào? Mình đã biết hắn là kẻ đối đầu với phụ thần mà còn giữ tính bướng mình cứu hắn thì thật là hoàng đường. Nếu mình sớm biết nghĩ như là bây giờ, đã không gây nên điều đáng tiếc này. Từ văn nghĩ tới kẻ thù, đầu óc trầm trọng. Chẳng biết đã sinh chuyện với những nhân vật ghê gớm mà tính đến việc báo thù thật không phải là chuyện dễ dàng. Phụ thân chàng dường như là có ẩn khúc gì, nên không chịu nói rõ nguyên nhân, sự kết thù gây oán. Từ văn lại nghĩ đến thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi. Chàng thấy thiếu nữ gia triều thân mật với thiếu niên áo trắng, thiếu hội chủ hội tụ bảo, thì vừa phẫn hận vừa ghen tức. Bây giờ chàng thủ tiêu ý nghĩ này rồi. Phương Tử Vi đã thừa nhận dự vào phần chủ nhân hội vệ đạo, mà hết thầy nhân vật hội này đâu là hung thủ làm đổ máu tràn hòa, Tại thất tình bào. Tình với thù chẳng thể gì đổi. Bất giác, chàng liên tưởng đến tưởng Minh Châu. Chàng liền móc trong bọc, lấy ra một cái vòng tay bằng ngọc biếc của tưởng Minh Châu tặng trò mang ra coi. Chàng có thể cầm cái vòng ngọc này để mà đến các tiệm đổi lấy tiền ở hai bên bờ Nam Bắc sông Hoàng Hà. Tùy ý lấy bao nhiêu tiền cũng được, thật là một món bảo vật vô giá. Lúc này chàng mới xem kỹ, thì vòng tay chẳng có chỗ nào kỳ dị. Nó chỉ như là thứ ngọc bình thường. Chàng coi đi ngắm lại, chẳng thấy có chỗ nào làm ám hiệu. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ nhà họ tưởng không sợ có người chế tạo vòng giả ư? Bất thình lình, một bóng người lướt tới nhanh như điện chớp, nhanh đến độ không thể nào nhanh hơn được nữa, nhanh như ma quỷ hiện hình. Nhưng từ văn cũng không phải là tay tầm thường. Dường như chàng có bản năng thiên nhiên là sát thủ. Bóng người không dừng lại, thoáng cái đã mất hút. Từ văn chấn động tâm thần, đột nhiên chàng đã phát giác ra, vòng ngọc trong tay đã không cánh mà bay. Chàng kinh hãi vô cùng, vì cái vòng ngọc này mà lọt vào tay của bọn xảo quyệt giang hồ, thì hậu quả không biết đâu mà lường. Chàng chắc là đối phương đã biết việc tưởng Minh Châu tặng vòng ngọc cho mình, và ngồi trong bóng tối giòm ngó từ lâu rồi. Từ văn lớn tiếng quát. Quân chuột nhắt, sao dám vuốt dầu hùm? Chàng nhảy vọt đi, đuổi theo bóng người vừa mất hút. Trời tối đen như mực, lại cây rừng rậm rạp âm mù, thị tuyến lở mờ, mà muốn giật theo người có thân pháp như vậy, thì chẳng có chút một tia hy vọng nào. Từ văn đuổi theo ra ngoài rừng, thì thấy một quảng trống mù mịt, làm gì có bóng người nào đâu. Từ văn tức quá, toàn thân run bần bật, Chàng đứng thư người già, Chàng càng kinh hãi hơn vì đây là lần đầu tiên mà sát thủ của chàng đã mất tác dụng. Chàng cho là một sự tuyệt đối không thể nào có được. Bất luận lò tay cao thủ đến đầu trừ phi không đụng phải, chàng nói làm gì. Một khi đã trúng vào tay của chàng thì quyết nhiên không có sự may mắn nào thoát được. Thế mà bóng người này rút lui một cách an toàn mới thật là kỳ. Ngoại trừ phụ thân chàng Từ văn không nghĩ ra được người nào khác ở trên trốn giang hồ. Đã chúng phải sát thủ của chàng mà không mất mạng đường trường. Người này thật là ghê gớm vô cùng. Phải chăng đây cũng là một tay kiệt tác trong hội vệ đạo. Bóng người lướt qua lẹ làng. Chàng chưa kịp nhìn thân hình của đối phương. Rồi đây, chàng biết trả lời tưởng Minh Châu ra sao. Đó mới là vấn đề cực kỳ nan dài. Chàng nghĩ mãi. thì người biết mình có vòng tay này chỉ có một mình thiên đài ma cơ. Nhưng nàng không chống nổi sát thủ của mình. Đồng thời, thân pháp của nàng không mau lẹ đến như vậy. Từ văn hối hận, mình không cự tuyệt tưởng mình châu, mà lại nhận lấy cái đồ vật vô dụng đối với mình này. Giữa lúc mà chàng không có chủ định, thì đột nhiên bên tai có tiếng gió rít lên. Một bóng người lao đi như bay ở ngoài mấy trượng, Từ văn động tầm, lớn tiếng quát. Đứng lại. Bóng người dừng lại. Từ văn nhảy sổ tới. Chàng nhìn lại, bất giác hồi hộp trong lòng. Vì đối phương chính là thiên đài ma cờ. Quả nhiên, nàng là âm hồn bất tán. Thiên đài ma cờ lên tiếng. Huynh đại, nếu huynh đại không lên tiếng gọi, thì chúng ta lại có chỗ hiểu lầm. Từ văn trong lòng đang có lúc phiền muộn. Chàng hậm hực hỏi. Đại thư dượt theo tiểu đại đến đây là có phải không? Thiên đài Ma Cơ đáp. Đúng rồi. Đại thư có điều gì chỉ giáo? Thiên đài Ma Cơ hỏi lại. Dường như huynh đệ tức mình lắm phải không? Từ văn trần nhớ tới sư phụ của nàng là người đàn bà áo xanh che mặt. Bây giờ chàng bị đoạn mất vòng tay. Phải chẳng đúng là hành vi cổ mụ? Thân pháp cổ mụ cao thâm khuôn lường. có lẽ là đúng vậy thiên đài ma cơ đã biết vụ bí mật này thì không giữ được nàng tố cáo với sư phụ tiền bạc làm mờ ám lòng người trước vòng kia lại là bó vật vô giá trách nào họ chẳng tham tâm tư văn nghĩ vậy liền hỏi sư phụ của đại thư đầu gia sư <cười> người đàn bà áo xanh che mặt đấy huynh đệ Gia sư bản tính cổ quái, xin huynh đệ đừng để tâm đến việc xảy ra trong rừng ngoài hội trường. Từ văn trong lòng cười thầm, chàng hững hở đáp. Tiểu đệ có để tầm đâu? Vậy thì hay rồi. Xin hỏi tôn hiệu của lệnh sư là gì? Về điểm này, xin huynh đệ thông cảm cho. Gia sư không muốn ai nhắc đến danh hiệu. Mấy chục năm nay, người không bước chân vào trốn giảng hổ nữa. Từ văn ngẩn người ra, nhưng chàng vẫn bám xiết lấy vấn đề không chịu buông thà. Chàng lại hỏi, Vậy lần này lệnh sư ra khỏi Đông Sơn, hắn là có việc gì? Có đấy, nhưng mà là việc riêng của lão nhân ra. Từ văn nghe chàng nói thế, không hỏi vặn nữa, chàng đổi giọng hỏi, Lệnh sư vẫn còn trong núi này chứ? Thiên đài Ma Cơ đáp, Ờ không có đâu. Lão nhân gia cùng táng thiên đồng động thủ, sau đó lão nhân gia bỏ đi ngay, chứ không tham dự đại hội. Huynh đệ, dường như huynh đệ có tâm sự gì phải không? Từ văn hững hờ đáp, thì cũng có một chút. Thiên đài Ma Cờ thản nhiên hỏi lại, huynh đệ có thể nói cho đại thư hay được không? Từ văn đáp, vừa rồi tiểu đệ bị người đoạt mất chiếc vòng tay bằng ngọc biếc mà tưởng Minh Châu Cô Nương đã tặng trò. Thiên đại Ma Cơ sững sốt hỏi: "Sao, bị đoạn mất rồi ư?" "Đúng vậy." Thiên đại Ma Cơ nói: "Ai mà dám đoạt vật trong tay địa ngục thư sinh, thì thật là họ không muốn sống nữa. Huynh đệ, hình dạng người đó như thế nào?" Từ văn hai mắt chiếu ra những tia sáng như là sao lúc đêm tối, chàng nhìn thẳng vào mặt của Thiên đại Ma Cơ, tựa hồ như là muốn soi thấu tận tâm can của nàng, để xem nàng giả vờ hay là nói thật. Chàng thùng thẳng đáp Người này thân pháp xuất quỷ nhập thần Tiểu đại không nhìn rõ được dùng mạo của đối phương Thiên đài cờ hỏi bằng một giọng đầy vẻ kinh hãi Không hiểu là nhân vật phe phái nào Từ văn đáp Tiểu đại nghĩ mãi không ra Thiên đài cờ nói Hẳn đối phương biết rõ giá trị của chiếc vòng ngọc kia Nên là họ mới hạ thủ Tử văn ngắt lời. Nhưng vụ này chẳng có một ai hay. Thiên đài Ma Marker dường như là hiểu ý của tử văn, liền hỏi. Huynh đệ, phải chăng huynh đệ cho là hành vi của gia sử? Tử văn đáp. Tiểu đệ không có nói vậy. Thiên đài Ma Marker lên giọng quả quyết. Huynh đệ, vụ này đại thư quyết đem sinh mạng ra bảo đảm. Đây không phải là hành động của gia sử. Thái độ trịnh trọng của thiên đài Ma Cơ khiến cho tử văn không thể nào không tin được. Chàng đã toan nói ra, người kia đụng phải sát thủ của chàng, mà vẫn không bị tổn thương. Nhưng chàng lại sợ tiết lộ bí mật của bản thân, cho nên là đành nhịn, không nói nữa. Thiên đài Ma Cơ cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, Huynh đệ, thân pháp của người đó mau lẹm một cách kỳ dị có phải không? Ờ, uh, phải rồi, người đó nhanh như là ma quỷ xuất hiện. Thiên đài Ma Cơ ngập ngừng. Chẳng lẽ... chẳng lẽ là Y? Tử văn hỏi ngay. Y... Y là ai vậy? Thiên đài Ma Cơ trầm ngâm một chút rồi đáp. Huynh đệ có nghe ai nói đến diệu thủ tiên sinh bao giờ chưa? Tử văn gật đầu đáp. Tiểu đệ đã nghe qua. Ờ... theo lời đồn thì người đó hành tung thấp thoáng lại thiện nghề thay đổi bộ mặt nên ít người biết chân tướng của Y. Thiên đài Ma Cơ nói Về thân thủ thì trên đời Ít có người sánh kịp diệu thủ tiên sinh Và lại đôi tay không của y Có thể đuổi mây bắt gió bản lĩnh kỳ bí khôn lường Đại thư nhận Đây là hành vi của y Ta phỏng đoán như vậy mà thôi từ văn liền hỏi Làm thế nào mà kiếm được y Rất là khó Nhưng mà Nhưng làm sao Thiên đài ma cơ cho mày ngấm nghi một chút rồi đáp. Muốn kiếm y thật là khó hơn lên trời. Chỉ có cách bức bách y xuất hiện. Từ văn hỏi ngay. Làm thế nào để mở bức bách y? Thiên đài ma cơ chậm rãi đáp. Bắt người làm con tin. Từ văn sửng sốt hỏi. Sao? Bắt người làm con tin ử? Thiên đài ma cơ đáp. Trừ cách này. Không còn đường lối nào khác đâu. Từ văn ngẫm nghĩ một lúc. Rồi ngập ngừng nói. Làm như vậy sẽ tổn thương đến chính đạo. Thiên đài ma cơ nổi lên trăng cười khanh khách. Nàng cười lăn cười lộn. Khiến cho đôi ngọc phong rung động kịch liệt. Từ văn tâm tư có điều mê loạn một chút. Chàng liền nghiêm sắc mặt. Lạnh lùng nói. Có gì mà đáng cười chứ? Thiên đài ma cơ gắng ngừng tiếng cười đáp. Huynh đệ. Ngoài hiệu của chúng ta ở trong mắt của mọi người, dường như không phải là võ sĩ chính đạo. Hạt tất huynh đệ phải cố giữ tư cách chính đạo. Tử văn đáp, người ta coi mình thế nào, thì mặc người ta. Thiên đài cơ có vẻ không hài lòng nói. Huynh đệ, đó là việc riêng của huynh đệ. Đại thư chỉ biết đưa ra ý kiến mà thôi. từ văn cứng họng, không biết trả lời ra sao. Chàng nghĩ thầm. Mục đích của mình chỉ là lấy về một vật đã bị mất cắp đi, chứ không có việc miêu đồ chuyện bất lương. Và lại đối phương đã ra tải cướp đoạt, thì mình bắt giữ một con tìm cũng chẳng hề gì. Chàng nghĩ vậy, vội dịu giọng hỏi. Ờ, đại thư, bắt ai làm con tin Tiếng xưng hồ đại thư không phải là do bản tâm của chàng, nhưng chàng chỉ muốn lấy lòng mà thôi. Con người chưa mất hết lương trì. Mà tính cách và ngoại sự gây nên xu hướng về điều ác thường có hiện tượng mâu thuẫn. Có lúc làm việc tàn át khôn lường, có lúc tự nhiên biểu lộ tư tưởng về chính đạo. Hiện giờ tử văn cũng ở trong tình trạng mâu thuẫn này. Thiên đài Ma Cơ cười rồi một tiếng, nàng bước lại gần hai bước, nhò mắt lên nói. Huynh đệ, huynh đệ đừng trách ta, ta tán thành ý kiến của huynh đệ. Tuy người ngoài quay ta là Ma Cơ, nhưng người là người. Mà ta là ta, bản tính ta không làm việc đại ác, nhưng người đã coi ta là ma cờ, thì ta phải dùng thái độ ma cờ để đối đãi với người. Từ văn nghe nàng nói nhiều không khỏi chán tài, chàng liền dục. Đại thư, đại thư hãy nói về việc chính đi. Thiên đài ma cờ hỏi lại, huynh đệ cũng nhận là cách này có thể làm được chứ? Từ văn buông thọng đáp, ờ, làm được. Thiên Đài Ma Cơ nói: "Được rồi, ta nói cho huynh đệ hay một câu chuyện bí mật trong võ lâm, trừ ta ra, tưởng như là không có người thứ hai nào biết được." Diệu Thủ Tiên Sinh có người ngoại thất ngụ ở Từ Văn ngắt lời: "Ngoại thất ư? Vậy ra y có già thất." Thiên Đài Ma Cơ nói: "Huynh đệ hãy nghe ta nói đã, ngoại thất của y trú ngụ trong thành chính giường." Mụ sinh hạ một thằng con Năm nay chừng 10 tuổi Y yêu thằng con này như là tính mạng Từ văn lại hỏi sau đại thư lại biết được vụ này Thiên đài Ma Cơ đáp Hai năm trước ta có việc đến chính giường Nhân giật theo kẻ địch Mà vào làm một tòa nhà lớn Rồi ta phát hiện chủ nhân của tòa nhà này Chỉ có hai mẹ con Bọn thù hạ toàn là đàn bà con gái Cách bài trí trong nhà Cũng là vào hạng khá. Khéo sao một lão giả lụ khụ không qua cửa chính lại vượt tường mà vào. Thân pháp của lão nhanh như điện chớp. Ban đầu ta cho là hạng trộm cắp. Nhưng mà ta đã lầm lớn. Lúc mà nghe đối phương nói chuyện mới biết lão già kia là một nhân vật oai danh chấn động giang hồ. Lão chính là diệu thủ tiên sinh. Từ văn ngắt lời hỏi. Y là một lão già lụ khụ ư? Thiên Đại Ma Cờ đáp, đó không phải là Trần tướng của Y. Khi đó ta nghĩ rằng một thiếu nữ chẳng nên dò hỏi chuyện từ bí ẩn của người ta, cho nên là ta liền lùi ra. Bây giờ xảy ra vụ này khiến ta nảy ra biện pháp đó. Từ Văn trầm giọng hỏi, theo ý đại thử thì ta bắt giữ thằng con của Y hay sao? Thiên đài Ma Cờ gật đầu đáp, đúng vậy. Từ văn trầm ngâm một lúc rồi hỏi Hạ tất ta phải thêm việc cho bận Chúng ta đến tòa nhà đó Chạm chán y là hay Mà không gặp Thì mình dùng cách ôm cây đợi thỏ Thiên Đại ma cờ lắc đầu Nếu thế thì huynh đại coi Diệu thủ thiên sinh quá là thường Y hóa thân rất là nhiều cách Mà y lại cơ trí hơn đời Nếu không túm được chỗ yếu hại của lão Thì đừng hòng mà hạ thủ được Từ văn nói Ờ, được rồi vậy chúng ta hãy đến chính giường đã thiên đài ma cơ vội nói khoan đã tư văn ngạc nhiên hỏi đại thư còn có chuyện gì nữa thiên đài ma cơ ngập ngừng ta đến kiếm huỳnh đệ còn có việc khẩn yếu khác nữa tư văn sửng sốt hỏi ở việc gì thiên đài ma cơ hỏi lại Huynh đệ còn nhớ câu chuyện liên quan đến Thạch Phật hay không? Từ văn ngơ ngác hỏi Thạch Phật, câu chuyện như thế nào? Thiên đài Ma Cơ đáp Thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi đã đem chỗ trôn giấu Thạch Phật Bảo cho thiếu hội chủ hội tụ bảo là lục quân hay? Từ văn nghe thiên đài Ma Cơ nói đến thiếu hội chủ hội tụ bảo liền hỏi ngay Gã thiếu niên áo trắng tên gọi là lục quân nữ Thiên đài mà cờ đáp Đúng rồi Tư văn lại hỏi Nàng bảo cho gã biết thì sao Thiên đài mà cờ đáp Nghe đồn thạch Phật là vật trí bảo vô giá Mà để lọt vào tay của tụ bảo hội Tư văn ngắt lời Cái đó thì chưa chắc đâu Tại sao vậy Hội vệ đạo Còn những tay cao thủ tuyệt thế Chẳng lẽ họ ngồi in Để cho hội tụ bảo lấy được ử Vấn đề không phải như vậy Lục quân giả mạo là còn một vị cố phủ doãn phủ tử châu Phương Tử Vi không biết lai lịch của gã Mà gã cũng dùng hết cách để mà dẫn dụ nàng Mục đích của gã là thạch Phật Hai người đó đã xuống núi đến Đồng Bách rồi Số phận của Phương Tử Vi chưa biết ra sao Còn hội vệ đạo tuy là có nhiều tay cao thủ Nhưng mà e rằng trong lúc nhất thời chưa phát giác ra được trước mắt từ văn lại lặp lờ bóng người thiếu nữ áo hồng đẹp như là thiên tiền là phương tử vi chàng ngấm ngầm như là tự cảnh cáo mình đối phương là kiều gia y sống hay là chết chẳng liên quan đến mình nhưng mà trong tiềm thức của chàng dường như là có vật gì xuất động khiến cho chàng không kiềm chế được mặt gã thiếu niên áo trắng đề hàn kia càng khiến cho chàng không chịu nổi chàng tự hỏi thiên đại ma cơ hấp tấp đang đêm đến kiếm mình Em mà nói việc này là vì mục đích gì? Đáng lý nàng căm hận Phương Tử Vĩ mới phải, vì cô nương kia là tình địch của nàng. Bụng nghĩ vậy, chàng buột miệng hỏi, "Đại thư, dường như đại thư có ý yêu cầu tiểu đại đến cứu Phương Tử Vĩ để mà nàng thoát khỏi tay của lục quân phải không?"